Hai người đồng thời nghiêng người một chút, động tác vô cùng đồng bộ. Hai bàn tay còn lại của lãnh phong vân và Thủy Minh Nguyệt cũng đã cùng nắm lại một chỗ, đồng thời nâng lên, chỉ về phía mưa triêu dương xa xa. Trong phút chốt, một cổ bạch quang đường kính chỉ khoảng nửa thước chật từ chỗ nắm tay của hai người điện xạ mà ra. Phóng thẳng đến trước ngực của mơ triêu dương Cơ động mở to hai mắt nhìn Thân là một gã mơ dương song thuộc tính ma sư Hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được tổ hợp kỹ do hai chiếc tôn cường giả cử quan liên thủ phát ra sẽ có uy lực như thế nào Hắn không rõ Vì sao mơ dương song thủy cực hạn ma lực cấp bậc cử quan kết hợp lại phát ra Lại biến thành một màu trắng thuần Chứ không phải là màu tím cùng với màu trong suốt sắn chặt với nhau Giống như là cực hạn mơ dương sông hỏa của hắn sẽ biến thành hai màu hắc kim song sắc vậy Nhưng hắn có thể mơ hồ đoán được Đây mới chân chính gọi là mơ dương song thuộc tính cực hạn tổ hợp kiểu Đối mặt với mơ triều dương Bọn họ không có khả năng không toàn lực ướm phó được chỉ có thể hoàn toàn đánh bại mơ triêu dương bọn họ lúc này mới có thể hoàn toàn rửa sạch được những sỉ nhục lúc nãy giờ khắc này bất luận là thủy minh nguyệt hay là lãnh phong vân trên mặt đều toát ra một tia thần sắc kiên quyết ma lực căn nguyên của bọn họ thậm chí đã hoàn toàn dung hợp thành một thể phía sau lưng bọn họ Đồ đằng thiên hậu tượng trưng cho nhâm thủy hệ và đồ đằng huyền vũ tượng trưng cho quý thủy hệ vô cùng rõ ràng phiêu phù ở đó. Thiên hậu đứng trên lưng huyền vũ, giống như là một gã ma sư cưỡi trên lưng ma thú tọa kỵ của chính mình vậy. mu A Co Vung hai 2013 0421 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 250 Chỉ trời cắt đất hỗn độn chi hỏa Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn long chiến đội Màu sắc của hai đại đồ đằng thiên hậu và huyền vũ phiêu phù Ở sau lưng thủy minh nguyệt và lãnh phong vân Cũng có màu sắc tương đồng với ma lực do hai đại chí tôn cường giả phát ra Đều là màu trắng Đây mới chân chính là mơ dương Sông thủy tổ hợp kỹ Chân chính là dung hợp hoàn mỹ Về mặt ý nghĩa Đạo bạch quan âm trầm kia Giống như muốn xuyên thủng Cả thiên địa vậy Cũng không phải cực nhanh Thậm chí còn có chút thông thả Mà bắn về phía ngực Của mơ triêu dương Sắc mặt mơ triêu dương thoáng có chút ngưng trọng tay trái của hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng ra phía trước. Lúc này đây, màu sắc trên bàn tay hắn rốt cuộc cũng thay đổi. Có thể chứng kiến rõ ràng, đồ đằng bính hỏa hệ chú tước cũng phát hào quang chói chan, ngưng tụ sau lưng của hắn. Dương miệng màu vàng kim trên đỉnh đầu cũng hóa thành một đạo kim quang dung nhập vào trong bàn tay. Đối mặt với liên thủ của hai thủy hệ chiếu tôn cường giả, vị thắng quan miệng hạ này rốt cuộc cũng đã dốc toàn lực. Hào quang màu vàng kim minh mông kia bắt đầu ngưng tụ lại trên lòng bàn tay ngay khi luồng bạch quan kia bắn tới trước người, tay trái của mơ triêu dương dơ ra phía trước chặn luồng bạch quan xâm nhập. Nhưng mà giờ khắc này đây, chung quanh thân thể của hắn chợt dâng lên một tầng sương mù màu trắng nồng đậm. Nhiệt độ không khí trên thiên thanh thảo nguyên chợt tăng lên với tốc độ khủng bố. Cỏ xanh trên mặt đất nháy mắt đã biến thành từng mũi băng màu sắc cạnh. Hơn nữa còn rất nhanh lan tràn ra bốn phía. Rất hiển nhiên. Đây là do mơ triêu dương không thể hoàn toàn chống lại được ma lực công kích của cực hạn mơ dương sông thủy tổ hợp kỹ dung hợp toàn diện kia. Nên vận chuyển ma lực bột phát xuống dưới đất. Ngàn vạn lần không được xem thường một đạo bạch quan đơn giản kia. Đó mặc dù là công kích ma lực đơn giản nhất. Nhưng nếu muốn dùng cấp bậc ma kỹ để đánh giá Nó đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc trung cấp siêu tất sát kỹ rồi Tiến nhập vào cảnh giới cao cấp siêu tất sát kỹ Nhưng mặt mơ triều dương vẫn như trước chính diện ngăn chặn Hai chân hắn vẫn vững vàng đứng im trên mặt đất thần sắc Trên mặt cũng không có nửa phần biến hóa Tay trái của hắn Giống như là một tấm trắng cực kỳ chắc chắn che ở trước ngực Giữa không trung Hỏa Long Vương đã ngừng việc thân thiết với đứa con mới nhận lại của mình Ánh mắt mang theo vài phần lo lắng nhìn về phía chiến trường Chăm chú nhìn Giờ khắc này đây cũng không ai có khả năng nhúng tay vào trận chiến đấu này nữa rồi Nếu ai đó có ý đồ nhúng tay vào Quấy nhiễu trận chiến này. Như vậy. Dưới sự dẫn dắt kia. Sẽ lập tức dẫn động toàn bộ công kích của ba vị chiếc tôn cường giả về phía mình. Đây là hậu quả mà không có bất luận kẻ nào có thể thừa nhận nổi. Cho dù là vợ chồng cơ trường tính liên thủ cũng không làm được. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn. Chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi trận chiến này đi đến hồi kết thúc. Bất luận là người của Ma Sư Công Hội hay là Ma Kỷ Công Hội. Đều cảm thấy Mơ Triêu Dương lúc này đang sai lầm. Hắn quả thật cường đại. Dưới tình huống một chọi một. Nơi này e, e rằng cũng không có bất cứ một vị trí tôn cường giả nào có khả năng chống lại hắn. Nhưng mà. Lúc này hắn đang đối mặt dù sao cũng là mơ dương song thủy chiếc tôn cường giả kết hợp A Hắn thậm chí còn tự đại khiến cho người ta hoàn mỹ đem ma lực song thủy hệ hoàn toàn dung hợp lại Hình thành công kiếp cực mạnh Nếu kết quả trận chiến này là mơ triêu dương đại bại Thậm chí là chết đi Như vậy Hoàn toàn đều là do hắn tự cao tự đại gây ra. Nhìn xem luồng hàng khí nồng đậm lan tỏa ra bên ngoài kia. Ai cũng có thể nhìn ra. Ma lực mơ triêu dương tuy mạnh. Nhưng cũng không đủ để chống đỡ lại mơ dương song thủy tổ hợp kỹ. Nếu như không có kỳ tích gì phát sinh thất bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái gì là thực lực? Thực lực chân chính là do nhiều yếu tố cấu tạo thành tuyệt không chỉ có giới hạn trong ma lực mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong rõ ràng đã ở vào tình thế chiếm được Thượng Phong nhưng vẫn như trước không dám có nửa phần lơi lỏng. Bọn họ cũng đều biết, nếu như Mơ Triên Dương có nửa phần cơ hội thợ dấu, kết cục của trận chiến này có thể sẽ thay đổi. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy cho đến bây giờ sắc mặt mơ triêu dương tự hồ vẫn chưa có thay đổi. Ma lực phát ra càng mạnh mẽ thêm vài phần nữa. Tiềm lực con người là vô hạn, dưới áp lực cực lớn thường thường sẽ dễ dàng đem tiềm lực cơ thể hoàn toàn kích phát ra. Không hề nghi ngờ, mơ triêu dương mang đến áp lực cho bọn họ là cực lớn thậm chí có thể nói là khủng bố nữa. Giờ khắc này đây, bất luận là Thủy Minh Nguyệt hay là Lãnh Phong Vân, đều đã cảm giác được ma lực giữa hai người đã hòa hợp đến mức trước giờ chưa từng có. Trình độ đã gần như tiếp cận hoàn Mỹ. Mặc dù là như vậy, nhưng mơ triêu dương đứng ở nơi đó lại vẫn như cũ ổn định. Tuy rằng hoàn cảnh bên ngoài đã chịu ảnh hưởng đến tận cùng của ma lực sông Thủy Hệ, Nhưng mà bản thân hắn vẫn lại như trước lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thân thể của hắn cũng không hề có nửa phần ảnh hưởng gì. Tay trái ngăn cản công kích Tay phải mơ triêu dương thế nhưng lại dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người ở đây mà chậm rãi gơ lên cao. Động tác của hắn rất chậm trên tay phải nâng lên cũng không có nửa phần ma lực ngưng tụ. Chỉ là như vậy đơn giản nâng lên, cánh tay phải duỗi thẳng, nâng lên đến đỉnh đầu. Bàn tay phải nắm lại, ngón trỏ vương ra, chỉ về phía chân trời. Nhìn thấy cảnh này, đột nhiên đúng lúc đó. Không biết vì cái gì. Trái tim cơ động đột nhiên kịch liệt nhảy lên một cái. Trong mơ hồ, hắn tự hồ cảm giác được gì đó. Ánh mắt không khỏi càng trường lớn hơn một chút Ba vị chiếc tôn cường giả lần thứ hai giao đấu Cũng không có vận động khiến cho không khí vạn vẹo đi Mà hoàn toàn hiện rõ ràng ra trước mặt của mỗi người Lực chú ý của mọi người cũng đều tập trung trên bàn tay phải của mơ triêu dương Ngay cả hai vị đối thủ kia của hắn cũng không ngoại lệ Hắn muốn làm cái gì? Hiện tại trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Chẳng lẽ, dưới tình huống như vậy, hắn vẫn còn dư lực để phát động công kiếp hay sao? Ánh mắt vốn dĩ luôn luôn bình tĩnh của mơ triêu dương rốt cuộc cũng vào lúc đó phát sinh biến hóa. Ánh mắt bình thản đột nhiên trở nên phát ra tinh quang bắn ra bốn phía. Cho dù là Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân vốn đã áp chế hắn rồi. Lúc này đều phải nheo hai mắt lại Không dám nhìn thẳng hắn Cũng đúng lúc này Bàn tay phải vốn đang dơ lên cao của mơ triêu dương đột nhiên biến thành màu trắng Màu trắng này hoàn toàn khác với màu trắng của ma lực cực hạn sông Thủy trước mặt kia Đó là một màu trắng oanh nhuận không cách nào hình dung nổi Tự hồ giống như màu của khối thiên chi ngọc mà cơ động lúc trước lấy được vậy Thậm chí càng thêm tinh thuần Càng thêm trong suốt hơn nữa Ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt đều rất nhanh co rút lại Ngay sau đó Một đốm lửa màu trắng nhỏ Út dục Cao khoảng một tấc chợt nhẹ nhàng xuất hiện trên đầu ngón trỏ tay phải của mơ triêu dương Không có bất cứ ma lực ba động nào. Ngọn lửa màu trắng nhỏ kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống thậm chí còn không nhìn rõ ràng được nữa. Nhưng mà. Ngay khi nó xuất hiện. Cơ hồ trong nháy mắt. Cơ trường tính. Thượng quan ngâm không. Lãnh phong vân. Thủy minh nguyệt. Cơ động. Phức thủy thế nhưng lại đồng thời mở to hai mắt mà nhìn. Ngay sau đó, mơ triêu dương làm ra một động tác vô cùng đơn giản. Ngón trỏ tay phải vốn đang chỉ lên trời. Chợt hạ xuống. Mang theo đốm lửa màu trắng nhỏ kia. Chầm chậm hướng về phía luồng ma lực mơ dương song thủy tổ hợp kỹ màu trắng ở trước mặt. Thời gian vào giờ khắc này tự hồ như động lại. Trời đất trong lúc đó tự hồ cũng theo động tác hạ tay xuống này của hắn mà xuất hiện biến dị. Cột sáng ma lực mơ dương song thủy tổ hợp kỹ màu trắng đang không ngừng công kích kia vừa mới tiếp xúc với ngọn lửa màu trắng nhỏ. Trong nháy mắt giống như là một cây băng trụ động lại giữa không trung. Ngay sau đó, vỡ tan ra. Đúng vậy, chính là tan vỡ. Giống như là một cây băng trụ bị nhét vào trong nham thạch nóng chảy vậy, không ngừng tan vỡ ra. Khi luồng ma lực màu trắng kia dần dần hóa thành một chút bạc quan nhàn nhạt. Lấy lòng bàn tay trái đang ngăn cản công kích của mơ triêu dương làm khởi điểm. Không ngừng tan chảy dần về phía của lãnh phong vân và thủy minh nguyệt. Cơ hồ chỉ trong vài lần hô hấp cũng đã tan vỡ đến trước mặt của bọn họ. Mà đốm lửa màu trắng nhỏ trên đầu ngón tay của mơ triêu dương. Cũng trong lúc này liền hóa thành một đạo hào quang giống như một sợi tơ màu trắng chợt ló lên biến mất. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên. Thanh âm này cũng không phải bởi vì công kích của mơ triêu dương mà xuất hiện. Mà là bởi vì mơ dương sông thủy ma lực do lãnh phong vân cùng với thủy minh nguyệt lúc trước phát ra. Tạo thành tổ hợp kỹ dung hợp tương sinh với nhau. Đúng lúc này lại biến thành tương khắc đẩy ra. Ma lực giữa hai người đang đồng thời phóng thiết tự hồ sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Ma lực hai người đang dung hợp cùng một chỗ đột nhiên lại biến thành công kết lẫn nhau mãnh liệt. Trong tiếng nổ kịch liệt kia Thân thể của bọn họ giống như là hai viên đạn pháo vậy Bị bắn ngược ra ngoài Bay xa hơn mấy chục thước mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể của mình Ngọn lửa màu trắng nhỏ trên đầu ngón tay của mơ triêu dương tắt đi Hắn vẫn như trước đứng ở nơi đó Hai chân vẫn như trước không xê dịch chút nào ánh mắt của hắn cũng từ đang phát ra quang mang mãnh liệt khôi phục lại sự bình tĩnh như trước một mảnh lặng ngắt như tờ xuất hiện trên thanh thiên thảo nguyên này sắc mặt mỗi người một vẻ đều đặc sắc vạn phần nhưng mà cũng không ai phát ra bất cứ thanh âm nào thần hậu miệng hạ thủy minh nguyệt đăng minh miệng hạ lãnh phong vân Hai đại thủy hệ chiếu tung miệng hạ toàn lực xuất thủ, thi triển ra mơ dương song thủy tổ hợp kỹ, thế nhưng vẫn bị đánh bại. Dưới tình huống tất cả mọi người đều nghĩ mơ triêu dương sắp không chống đỡ nổi nữa liền bị đánh bại. Qua một tiếng thủy minh nguyệt và lãnh phong vân cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi ký thế của bọn họ cũng không thể như lúc trước tiếp tục dung làm một thể nữa. Thương thế của bọn họ cũng chính là do đó mà mang đến. Từ lúc bắt đầu đến giờ, trải qua hai lần so đấu, mơ triều dương cũng đều chưa hề phát ra công kích nào về phía bọn họ cả. Nếu nói, trong trận chiến đầu tiên, Bọn họ cùng với mơ triêu dương bốn lần va chạm bị đánh tan Trong lòng bọn họ còn có chút không cam lòng cùng với cảm thấy xui xẻo Như vậy Trong trận chiến lần thứ hai này Sự tôn nghiêm của hai vị thủy hệ chiếc tôn cường giả Cũng đã theo cái mơ dương song thủy tổ hợp kỹ của bọn họ mà tan rã thắng quen miệng hạ mơn trưu dương đứng trước mặt bọn họ cách đó không xa giống như là một tòa thái sơn không thể vượt qua vậy hai đấu với một vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ đừng nói là bọn họ cho dù là mỗi người ở đây cũng đều không thể chấp nhận được mà ngay cả hai đầu thập giai ma thú băng tuyết cự long và hàng băng cự long tọa kỵ của bọn họ cũng đã dài ra đứng ở nơi đó không dám có nửa phần di động. Bởi vì bọn chúng có thể cảm giác được mơ triêu dương tự hồ chỉ cần phức tay một cái là có thể hoàn toàn tiêu diệt chúng. Mọi người đều đã kinh hãi đứng chết lặng ở nơi đó, thậm chí không ai phát ra tiếng hoan hô nữa. Mơ triêu dương đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng lại giống như đã trở thành trung tâm của thiên địa vậy. Thủy Minh Nguyệt vào giờ khắc này phản phức như già đi cả chục tuổi vậy Trên mặt toát ra một tia thần sắc sầu thảm Hỗn độn chi hỏa có thật không? Mơ triêu dương không trả lời chỉ lặng lặng đứng nhìn hắn Thủy Minh Nguyệt gật gật đầu Ta hiểu rồi thắng quen miệng hạ Ngài nói rất đúng ta quả thật không có tư cách cùng Ngài xưng là chiếc tôn cường giả Muốn đánh muốn giết thì cứ tự nhiên Muốn làm gì cũng được Nhưng mà Lần này Phong Vân đến đây là muốn giúp ta Xin ngài hãy buông tha cho nàng Để cho nàng rời đi Thân hình lạnh Phong Vân Chợt lón lên Đi đến bên cạnh Thủy Minh Nguyệt Không, Minh Nguyệt Nếu như ta đã đến đây Là đã chuẩn bị tư tưởng Cùng ngươi gánh phát hết Tất cả hậu quả rồi Nói tới đây, bà ta quay sang nhìn mơ triêu dương, sắc mặt hôn tợn nói Mơ triêu dương Ngươi đã có thực lực như vậy Thực lực đủ để quyết định hết tất cả Vì sao lại phải định ra ba trận thắng hay làm gì Vì sao lại muốn trêu chọc chúng ta như thế Giết người nhưng cũng không được sỉ nhục Ngươi không sợ sẽ gặp phải báo ướm sao Mơ triêu dương nhàn nhạt nói Các ngươi còn chưa hiểu rõ sao Các ngươi cũng không phải bại bởi ta Mà là bại bởi chính bản thân mình Hôm nay sở dĩ ta làm như vậy Cũng không phải là để trêu chọc các ngươi cái gì Cũng không có hướng thú mà trên chọc các ngươi Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể tự mình giác ngộ Lúc trước ta đã nói rồi Trái tim các ngươi đã bị tham lam, dục vọng, ghen tị. Những cảm xúc xấu xa kia làm cho mê muội. Các ngươi đã quên đi mục tiêu chân chính của Ma Sư. Cho dù trong trận tranh đấu ngày hôm nay với Ma Sư công hội, các ngươi giành được thắng lợi. Nhưng tương lai không xa. Các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt mà thôi. Nếu ta muốn giết các ngươi, căn bản không cần phải nói với các ngươi làm gì. Cử quan là cấp bậc mà bất cứ ma sư nào cũng thiết tha mơ ước. Nhưng mà, các ngươi thật sự xem nó là đích đến cuối cùng hay sao? Các ngươi đã lãng phí sự chiếu cố của trời cao đối với các ngươi. Cử quan ma sư theo đuổi cái gì? Hiện tại ta có thể trả lời cho các ngươi, đó chính là bất tử. Thành thánh thành thần mà bất tử. Tuổi của ta tuy rằng lớn hơn các ngươi rất nhiều. Nhưng mà chỉ cần thêm trăm năm nữa. Các ngươi đều sẽ biến thành tro bụi. Nhưng mà ta vẫn như trước còn lưu lại trên thế giới này. Sự theo đuổi đối với ngoại vật chỉ khiến cho các ngươi lầm đường lạc lối mà thôi. Thân là cử quan ma sư trách nhiệm của chúng ta là cái gì? Thực lực càng cao Thì trách nhiệm chúng ta phải gánh vác cũng càng lớn Chứ không phải là lợi dụng sức mạnh của mình để giành được lợi ích Lúc trước Những lời nói thế này của Mơ Triêu Dương Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân căn bản là không để vào tai Bởi vì trong lòng bọn họ Căn bản là Mơ Triêu Dương bởi vì Ma Sư công hội chiến thắng mà chế nhạo bọn họ. Nhưng mà vào giờ khắc này đây, lại nghe Mơ Triêu Dương nói những lời đó. Cảm giác trong lòng bọn họ cũng đã xuất hiện những biến hóa vi diệu. Mơ Triêu Dương đã dùng thực lực để chứng minh sự chênh lệch giữa cử quan Ma Sư và cử quan Ma Sư. Nhất là hỗn độn chi hỏa đã phát tan mơ dương sông thủy tổ hợp kỹ của bọn họ Lại giống như một đòn nghiêm trọng Đánh mạnh vào lòng của bọn họ vậy Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục Đôi khi chân lý cùng với sự sai trái chẳng qua chỉ cách nhau một lớp vải mỏng mà thôi Sắc mặt lãnh phong vân và thủy minh nguyệt dần dần bình phục lại ánh mắt của bọn họ lón ra quan mang suy tư. Đủ chuyện trong quá khứ không ngừng xuất hiện trong đầu bọn họ. Thân là cử quan chiếc tôn cường giả cuộc sống bọn họ trải qua tuyệt đại đa số đều là huy hoàng. Lúc trước cố gắng chăm chỉ tu luyện, thực lực không ngừng tăng lên, nhận được danh xưng thiên tài. Chẳng bao lâu trước. Bọn họ vì phá tan cực hạn mà không tiếc tất cả. Nhưng mà, từ khi tiến vào cảnh giới cửu quan xong, tâm tính bọn họ hoàn toàn thay đổi. Trở nên không còn bình tĩnh. Trở nên kiếp động. Giống như những lời mơ triêu dương nói vậy, bọn họ dùng lực lượng của bản thân mình mà giành tư lợi cưỡng quan cũng không phải là cực hạn Cử quan theo đuổi sự bất tử Hai câu nói này Giống như là hai luồng điện vậy Mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim bọn họ Cũng đồng dạng khiến cho tất cả mọi người ở đây vô cùng rung động Không chỉ có Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân Cơ trường tính và Thượng quan ngâm không Cũng đồng dạng có cảm giác như thế Tình huống của bọn họ mặc dù không giống với hai vị thủy hệ chiếc tôn cường giả Nhưng mà Nhiều năm tới bây giờ Phần lớn thời gian của bọn họ đều dành hết cho thế giới tình cảm của riêng mình Lời nói của Mơ Triêu Dương cũng không chỉ đánh thức đối thủ Mà cũng đánh thức bọn họ Trong lòng của mỗi người đều hừng hực trước giờ chưa từng có Mơ Triêu Dương xoay người lại chậm rãi đi về phía của cơ động và phất thuội. Đằng xà mang theo Mơ Chiêu Dung từ bên cạnh cũng phóng tới. Mơ Chiêu Dương, ngươi lĩnh ngộ hỗn động từ khi nào vậy? Ngay cả ta cũng không biết cũng không cảm giác được chút nào. Mu a co vung hai b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện truyệnaudio.fi.z chương 251. Bỏ đi nhé, danh lợi trói buộc. Dịch ai em 84A U. Nguồn bàn Long chiến đội. Mơ Triều Dương mỉm cười. Đằng sạc tiền bối, hỗn độn vốn tự sinh trong lòng mà ra. Ta không có được sự may mắn của cơ động, thế nhưng ta lại có được một sự bền lòng nhẫn nại. Kỳ thật với kinh nghiệm cùng với tu vi của ngươi, sớm cũng đã có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của hỗn động rồi mới đúng. Chỉ là tâm tình của ngươi quá mức nhảy bén, không thể nào yên tĩnh cảm thụ được. Hơn nữa bản thân ma thú cùng với nhân loại tình cảm vốn trời sinh có sự mẫn cảm khác biệt khá lớn. Đằng xà có chút buồn bực nhìn mơ triêu dương, một lúc sau mới hậm hực nói. Không bao lâu nữa ta cũng có thể làm được chuyện đó. Mơ triêu dương cũng không tiếp tục để ý đến đằng xà nữa, mà quay sang phất thụy cùng với cơ động, nói. Bọn họ phỏng chừng còn cần phải suy ngẫm thêm một thời gian nữa Đám ma sư hai bên tất nhiên cũng cần một khoảng thời gian để chiêm nghiệm về quá trình trận chiến khi nãy Nói cho ta biết chứng kiến trận chiến vừa rồi các ngươi lĩnh ngộ được những thứ gì Phất thủy và cơ động liếc nhìn nhau Phất Thủy cũng không khách khí cười hắc hắc nói Sư tổ để ta nói trước đi Ngộ tính của tiểu sư đệ cao hơn ta nhiều Nếu để hắn nói trước hết Ta phỏng chừng cũng không còn gì để nói nữa Mơ triêu dương khẽ gật gật đầu một cái Trên mặt hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt Chỉ khi nào nhìn đến hai gã đồ tôn bảo bối này Hắn mới thể hiện chút tươi cười hiếm hoi Có thể thấy được hắn hài lòng đến mức nào Đối với hai gã đồ tôn này Phất Thủy nói Chiếc tung cường giả một khi chiến đấu tự hồ như rất kiên kỵ việc đem ma lực phóng thiết ra ngoài cơ thể. Theo như ta suy nghĩ, đây là vì tận hết khả năng để tiết kiệm ma lực của mình. Đồng thời tránh việc bị ma lực của đối phương áp chế. Bởi vì sau khi độ phá cấp bậc cử quan rồi, ma lực đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Cử quan ma sư cũng có một loại đặc điểm đặc thù, chính là thân thể hoàn toàn biến thành nguyên tố. Thân là nguyên tố chi thể, không chỉ là ma lực bản thuộc tính rất khó có thể làm thương tổn được. Coi như là ma lực khác thuộc tính đi chăng nữa, muốn làm tổn thương một cử quan ma sư cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Phòng ngự bên ngoài một khi đối phó với ma lực công kích cũng không quá khó khăn nữa Mà đem ma lực phóng thiết ra khỏi cơ thể để tiến hành công kích, Không thể nghi ngờ là sẽ tiêu hao thêm càng nhiều ma lực hơn nữa Dù cho đối phương có thi triển là siêu tất sát kỹ đi chăng nữa Bên phía tiến hành phòng ngự cũng sẽ chiếm được ưu thế hơn nhiều Hốn chi tốc độ của chiếc tôn cường giả cơ hồ đã tiếp cận với tốc độ thú di rồi. Bình thường đem ma lực phóng thiết ra bên ngoài cũng sẽ không thể nào dễ dàng xúc phạm tới đối phương được. Trong thời gian xúc lực rất dễ bị đối phương dựa vào tốc độ nhanh chóng mà nắm lấy cơ hội tấn công. Bởi vậy, khi chiếc tôn cường giả tiến hành tấn công hay là phòng ngự Tự nhiên là sẽ đem ma lực nội uẩn, ngân tụ, áp sút, dùng chiến đấu cận thân làm chủ đạo. Cứ như vậy, có thể làm được chuyện tấn công và phòng ngự nhất thể. Có thể thể hiện được hoàn toàn ưu điểm của nguyên tố chi thể. Đặc điểm chiến đấu như vậy nhìn qua thì đơn giản không chút phức tạp kỳ thật lại càng thêm hung hiểm hơn rất nhiều. Một cuộc chiến thông thường sẽ trong khoảng thời gian cực ngắn mà quyết định được thắng bại Một chút sơ suất nhỏ cũng là hình thần câu diệt Mà phương thức chiến đấu của cử quan ma sư như thế này Nếu như đối mặt chính là những ma sư cấp bậc thấp hơn Đó tuyệt đối là có tính chất hủy diệt Đặc trường hợp nếu như là ta đứng ra đấu với ngài Ngài hoàn toàn có thể bằng vào nguyên tố chi thể. Hơn nữa cộng thêm sự khống chế mạnh mẽ đối với nguyên tố trong không khí. Nháy mắt có thể đột phá được công kích cùng với phòng ngự của bản thân ta. Chỉ cần trong nháy mắt thôi ta đã trực tiếp bị hủy diệt rồi. Nghe xong Phất Thủy nói, mơ triêu dương chậm rãi gật đầu. Tiếp tục. Phất Thủy nói tiếp. Trong trận chiến đấu vừa rồi, Ngài sở dĩ có thể thắng lợi. Ngoài việc ma lực của Ngài hoàn toàn cao hơn đối thủ ra, nếu như ta đoán không lầm, nguyên nhân quan trọng chính là do Ngài có được linh hồn chi hỏa, cho nên cũng không sợ thuộc tính tương khắc của đối thủ. Bằng vào linh hồn chi hỏa, gạt bỏ hoàn toàn ưu thế về thuộc tính tương khắc của đối phương. Mà về mọi mặt khác như khống chế ma lực, ngưng tụ, áp súc ma lực Ngài đều chiếm ưu thế tuyệt đối hơn đối phương Trong lần chiến đấu đầu tiên Nhìn bên ngoài Ngài là lấy một chọi hai Nhưng mà dưới sự không chế xảo dịu cùng với việc nắm chắc tiết tấu công kiếp Đối phương kỳ thật vẫn là tương đương với lấy một chọi một với Ngài mà thôi đương nhiên là sự ưu thế tuyệt đối về ma lực của ngài cũng là nguyên nhân mấu chốt để giành được thắng lợi về phần lần chiến đấu thứ hai đó chính là ưu thế của hỗn độn chi hỏa về phần vì nguyên nhân gì mà hỗn độn chi hỏa có thể sinh ra hiệu quả mãnh liệt như thế ta cũng không biết rõ bất quá ta có thể khẳng định ngài làm như vậy chính là để thức tỉnh bọn họ Nói cho bọn họ biết Hỗn độn mới chính là thứ mà cử quan ma sư theo đuổi Để cho bọn họ đừng bị ánh mắt thiện cận của mình che khuất Chỉ biết nhìn thấy những quyền thế, địa vị mà thôi Mà hỗn độn cũng chính là mục tiêu mà tương lai chúng ta phải theo đuổi Ta chỉ cảm nhận được bấy nhiêu mà thôi Mơ Triều Dương mỉm cười, nói Ngươi có thể nhìn ra được những điểm này Hơn nữa lại còn có thể kết hợp với sở ngộ của bản thân Mà tiến hành phân tích như thế Coi như là đã có tiến bộ không ít rồi Đối với những ma sư bình thường mà nói Cử quan ma sư chính là vô cùng cường đại mà thần bí Nhưng trên thực tế Năng lực của cử quan ma sư Chỉ đơn giản dùng có hai từ để mà hình dung là có thể bao quát được vấn đề Đó chính là tốc độ cùng với lực lượng Tốc độ tuyệt đối cùng với lực lượng mạnh mẽ Dù cho đối thủ của các ngươi có một sự chênh lệch rất nhỏ với các ngươi trên phương diện này Bằng vào hai điểm này cũng đủ để chiến thắng rồi Mà bản thân ma lực của mỗi một tên ma sư cũng đều có đặc điểm thuộc tính riêng của mình. Làm thế nào để có thể tiến hành áp suốt, ngưng tụ, phóng thiết? Sử dụng như thế nào để có thể tùy nghi điều khiển? Chẳng hề có chút ngưng trệ nào. Không hề có chút khó kiểm soát. Như vậy là cần phải có sự lĩnh ngộ của chính bản thân ma sư rồi. Lúc nào ngươi có thể đánh ra một kết lôi đình Như vậy coi như ngươi có thể đụng đến cảnh giới cử quan ma sư rồi đó Vâng, sư tổ Nghe những lời mơ triêu dương nói phất thủy có chút suy ngẫm đáp Ánh mắt mơ triêu dương quay sang nhìn cơ động Vậy còn ngươi Ngươi có lý giải cùng lĩnh ngộ như thế nào? Cơ động cười khổ nói Cũng không sai biệt bao nhiêu so với sư huyên. Sư tổ ta từ trước đến giờ cũng đều không nghĩ rằng cách thức chiến đấu của cử quan ma sư sẽ là như vậy. Ta vẫn cho rằng, cử quan ma sư khi đối mặt với nhau, hẳn sẽ là song phương tiến hành công kích trên cự ly xa, hoặc là tấn công trên diện rộng. Tận lực phóng thiết ma lực, sử dụng các loại ma kỵ khác nhau để oanh kiếp. Lấy ma lực mạnh yếu thuộc tính ma lực tương sinh tương khắc trang bị tọa kỵ những mặt đó để chiến đấu. Coi như là có thêm một ít cận thân công kích thì cũng không phải là đặc điểm chiến đấu chính. Hôm nay nhìn thấy cuộc chiến đấu giữa ngài và hai vị thủy hệ chí tôn cường giả. Ta mới hiểu được. Chiến đấu giữa các chiếc tôn cường giả Ngược lại sẽ biến cái phức tạp thành đơn giản Cũng giống như những lời sư huynh đã nói Sức phòng ngự của một vị chiếc tôn cường giả Đối với công kích của đối phương quả thật là quá mức mạnh mẽ Nếu là sử dụng ma kỹ tầm xa tiến hành công kích lẫn nhau mà nói Khẳng định là bên phía tiến hành phòng ngự sẽ chiếm ưu thế chủ động hơn nhiều. Nhưng ta cảm nhận được công kích cận thân cũng không phải là ưu thế tuyệt đối. Ở một số tình huống đặc thù nào đó, viễn trình công kích cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Giống như là dưới những tình huống hướng dẫn, hoặc là phụ trợ đặc thù cá biệt nào đó thì công kiếp tầm xa cũng sẽ có thể tạo thành những tác dụng kiềm chế rất tốt. Nhưng cụ thể như thế nào ta cũng không thể nói rõ được. Chỉ khi nào chân chính đạt tới cảnh giới đó, có lẽ mới có thể giải thích được rõ ràng. Mơ Triều Dương gật gật đầu nói, Bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối, thực lực ma sư cũng là như vậy hãy nói về cái nhìn của ngươi đối với ma lực áp suất cùng với hỗn độn chi hỏa đi năm năm về trước ngươi cũng đã có được hỗn độn căn nguyên ở phương diện này ngươi hẳn là có cái nhìn sâu sắc hơn phất thụy nhiều cơ động nói ma lực áp suất chính là đem ma lực nội uẩn trong cơ thể tiến hành công chiếu Kỳ thật nó chính là tương đương với một loại đơn thể tổ hợp kỹ tự thân. Đơn giản mà nói chính là đem ma lực của bản thân mình ở trong cơ thể tạo thành từng lớp từng lớp bao trùm lên nhau. Sau đó đem tất cả ma lực bao trùm đó hoàn toàn ngưng tụ vào một kích phóng thiết ra. Khi đó... Lực bột phát ma lực trong nháy mắt sẽ đem lực công kích vượt qua lực công kích mà bản thân ma lực có khả năng đạt tới. Mà trình tự chồng lên ma lực càng nhiều. Ma lực phát ra sẽ được áp sút lại càng nhỏ hơn. Quy lực công kích phát sinh ra cũng sẽ càng lớn hơn. Nhưng mà loại công kích này đối với những ma sư chưa có được nguyên tố chi thể như chúng ta mà nói. Còn có thêm năng lực cực hạn thuộc tính rất lớn. Bởi vì những người như chúng ta cũng không có được năng lực phòng ngự mạnh mẽ như cử quan ma sư. Trong quá trình xúc tiết ma lực đem chồng lên. Cũng ít có thể giống như chiếc tôn cường giả. Không quá mức ảnh hưởng đến các hành động khác của bản thân. Nhưng mà trong quá trình cận chiến thì hoàn toàn có thể làm được. Vừa rồi công kích cuối cùng ta đánh về phía Thiên Tà, bởi vì muốn đạt đến hiệu quả một kích tất sát, khiến cho hắn không có chút cơ hội phản kháng. Đã sử dụng thủ đoạn phương thức công kích đó, đem ma lực cực hạn sông hỏa chồng lên nhau. Sau đó đem tầng ma lực áp súc này thông qua công kích cận thân rót vào trong cơ thể đối phương mới hoàn toàn bùng nổ. Hiệu quả tổ hợp kỷ mơ dương sông hỏa cũng hoàn toàn phát sinh trong thân thể đối phương, do đó tạo thành lực phá hoại cực lớn. Trong mắt mơ tri dương toát ra một tia kinh ngạc. Nói như vậy, ngươi cũng đã nắm giữ được loại phương pháp áp súc này rồi à. Cơ động cũng không giấu diêm. Lập tức đem quá trình bản thân mình trên thánh tà đạo lấy được thiên chi ngọt. Hơn nữa còn luyện được diệt thần kích lấy được trong đó đơn giản nói lại một lượt. Hắn hiện tại cũng là mới biết được. Diệt thần kích cơ bản là kỹ năng đặc hữu của cử quan ma sư. Chẳng qua là bị hắn học trước một bước mà thôi. Nghe cơ động giảng thuật xong, thần sắc mơ triều dương thoáng trở nên ngưng trọng vài phần, nói. Hay cho một cái diệt thần kích. Cái kỹ năng đặc biệt này ngươi nên cố gắng tu luyện một chút đối với tương lai của ngươi có chỗ tốt rất lớn đó. Nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể dạy lại cho phất Thụy cùng luyện. Cơ động không chút do dự gật đầu nói. Không thành vấn đề. Sư tổ ta cũng vốn định nhờ Ngài nghiên cứu, sau đó chỉ dạy lại cho chúng ta cùng tu luyện cái diệt thần kích này. Mơ triêu dương mỉm cười nhàn nhạt. Ta không cần luyện đâu. Phương thức áp súc ma lực của bản thân ta đã sớm thành hình rồi. Chuyển sang tu luyện cái khác. Ngược lại cũng không tốt cho lắm. Dụng tâm chuyên nhất tu luyện đối với bất cứ ma sư nào mà nói cũng là phi thường quan trọng. Về phần hỗn độn thì sao? Ngươi vẫn còn chưa nói đến cái này. Cơ động nói Sư tổ Ta cảm thấy được vừa rồi Ngài tiến hành ứng dụng hỗn độn chi hỏa Của Ngài tự hồ hơi có chút cứng rắn Không được thuần thuộc Nếu ta nhìn không lầm Thì hỗn độn chi hỏa của Ngài Trong một kích vừa rồi Đã bị tổn hao ít nhất là một nửa sắc mặt mơ triêu dương khẽ thay đổi Làm sao ngươi có thể thấy được Cơ động nói Bởi vì vừa rồi cái mà Ngài phát ra chính là hỗn độn chi hỏa thuần túy Bởi vì muốn phá vỡ hoàn toàn công kiếp ma lực tổ hợp kỹ cực hạng sông thủy. Ngài hẳn là dựa vào ma lực khổng lồ cửu quan của mình. Mạnh mẽ đem hỗn độn chi hỏa ngưng tụ được trong cơ thể bước ra bên ngoài cơ thể. Sau đó biến chúng nó trở thành một ngọn hỏa diễm bình thường để tiến hành công kích. Hỗn độn ý nghĩa chính là sáng tạo. Lúc hỗn độn chi hỏa tiếp xúc với ma lực của đối thủ, đặc tính sáng tạo của bản thân nó sẽ phá hủy sự cân bằng tổ hợp kỹ của đối phương. Mơ dương song thuộc tính không thể đạt tới trạng thái cân bằng. Như vậy sẽ tạo thành phản phệ ma lực. Nhờ đó mới đánh tan đối thủ. Nhưng mà, Ngài hẳn là vẫn còn chưa nắm giữ được phương pháp sử dụng hỗn độn chi hỏa chân chính Nếu không mà nói Sau khi công kiếp kết thúc Hỗn độn chi hỏa của Ngài sẽ không suy yếu đi rất nhiều như vậy Hơn nữa còn hẳn là bảo trì không thay đổi nữa Hơn nữa Theo như ta được biết Sử dụng hỗn độn chi lực tiến hành công kiếp Chân chính xuất hiện cũng không phải là hỗn độn chi hỏa, mà là linh hồn chi hỏa. Bởi vì lực lượng của hỗn độn chỉ có thể cùng với linh hồn trong tinh thần lực lượng dung hợp làm một thể xong mới có thể để cho chúng ta tùy tiện sử dụng. Chân chính phát huy ra đặc tính sáng tạo của chúng. Khiếp sợ. Nghe xong những lời nói này của cơ động Trong lòng mơ triêu dương cũng chỉ có khiếp sợ Từ nhiều năm trở lại đây Hắn có thể nói là sử dụng phương thức tu luyện cực kỳ khổ hạnh Dưới trạng thái không ngừng bế quan khổ tu Mới dần dần tiếp cận được bề ngoài của hỗn động Nhất là lần trước sau khi cảm nhận được hỗn động căn nguyên của cơ động Nhận được sự chỉ dẫn của nó Trong mấy năm gần đây mới miễn cưỡng ngưng tụ ra được hỗn độn chi hỏa Nhưng mà hắn dù sao cũng không có bất cứ kinh nghiệm nào Càng không biết làm thế nào mới có thể chân chính sử dụng được hỗn độn chi hỏa này Hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp riêng của mình để trực tiếp phát ra Lúc này nghe được những lời nói của cơ động Hắn mới chính thức hiểu rõ ràng được một ít ảo diệu của hỗn độn chi hỏa. Đem hỗn độn kết hợp với linh hồn, linh hồn chi hỏa. Trong đầu mơ triêu dương không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ này. Trong mơ hồ, hắn đã nắm bắt được cái gì đó. Hắn biết cánh cửa hỗn độn rốt cuộc cuối cùng cũng đã mở ra đối với mình. Sư tổ, ngài không sao chứ. Phất thủy từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt mơ triêu dương biến đổi liên tục như thế. Cũng không biết là buồn, vui, giận hờn, om tình bất định. Trong mắt không ngừng ló ra quen mang suy tư. Sau một lúc lâu cũng không có hé răng nói lời nào. Mơ triêu dương thở dài một hơi sắc mặt đã khôi phục lại bình thường ánh mắt sáng quát nhìn chằm chằm về phía cơ động đây đều là do vị nữ tử đội nón kia dạy cho ngươi à a cơ động sững sốt thoáng do dự một chút hắn mới gật gật đầu mơ trêu dương suy tư một lát thoáng thở dài một tiếng mới nói cơ động thay ta cảm ơn nàng ấy một tiếng Sau này nếu ta có thể ngộ đạo ta liền cảm tại những lời nói mà ngươi ban tặng hôm nay Tốc độ phát triển của ngươi so với sư tổ dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều Sư tổ ta đã không còn gì có thể dạy cho ngươi nữa rồi Con đường sau này tự mình ngươi phải đi thôi Ngươi cùng với Phất thụy đều là tương lai của hỏa hệ nhất mặt chúng ta Tương lai không lâu Đại lục thật có thể sẽ phát sinh kịch biến Hai sư huynh đệ các ngươi thời khắc nào Cũng đều phải đoàn kết chặt chẽ lại một chỗ với nhau Cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài Sau khi chuyện này giải quyết xong Ta sẽ cùng với sư mẫu các ngươi quay trở về ven biển bế quan Nếu như có đại sự gì cần thiết Hãy quay về đó tìm chúng ta Cơ động và phất thủy liếc mắt nhìn nhau Đồng thời cung kính nói Vâng Mơ triêu dương liếc mắt nhìn cơ động thật sâu một cái Vị trí tôn cường giả đứng đầu đại lục này đột nhiên phát hiện ra Vận mệnh của gã đồ tôn này của mình đã không còn nằm trong khả năng nắm giữ của mình nữa Càng không thể nào nhìn ra được tương lai của hắn sẽ phát triển đến mức nào Đúng lúc này, thanh âm của Thủy Minh Nguyệt chật từ cách đó không xa vang lên. Thắng quen miệng hạ. Mơ triêu dương chậm rãi quay người lại, chỉ thấy Thủy Minh Nguyệt cùng với lãnh phong vân đang chậm rãi đi tới. Lúc này hai người bọn họ, thần sắc trên mặt đã thập phần bình tĩnh. Tự hồ không giống như vừa mới nhận được sự đã kiếp cực mạnh. Hai người bọn họ đi tới trước mặt mơ triêu dương, đồng thời cúi người xuống khom mình hành lễ. Mơ triêu dương cũng không có ngăn cản bọn họ tùy ý để bọn họ hạ bái. Sau khi đứng thẳng người đậy, Thủy Minh Nguyệt nói. Khổ tâm của thắng quan miệng hạ chúng ta đã hiểu. Cảm tạ Ngài đã kéo chúng ta trở lại từ trong lầm lạc. Ta cùng với phong vân rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ tiến hành bế quan. Hy vọng có thể nhìn thấy được cánh cửa lớn mà Ngài đã mở ra cho chúng ta nhìn thấy. Sau này nếu như miệng hạ có điều gì phân phó, Thủy Minh Nguyệt ta sẽ nghĩa bất dung từ. Mơ Triều Dương hơi hơi chắp tay lại. Các ngươi đã có thể nhanh chóng tỉnh ngộ như vậy cũng không ủ ổng sự chiếu cốt của trời cao. Các ngươi xem như vậy có được không ta và tiểu muội chuẩn bị quay trở về Đông Hải tiến hành bế quan tu luyện. Nơi đó cách thánh tà thôn đạo tương đối gần. Đối mặt với đại hải vừa có thể tọa trấn lối vào thành tà thôn đạo. Hơn nữa hoàn cảnh khá yên tĩnh có thể tiến hành tu luyện. Nếu như hai vị không chê, không ngại cùng với chúng ta tới đó đi, ta cũng không quá tự đề cao kiến thức của bản thân. Thế nhưng trong những năm bế quan gần đây, coi như là cũng có được một chút lĩnh ngộ. Mặc dù chúng ta cũng không cùng thuộc tính, nhưng có lẽ cũng có thể giúp các người hạn chế đi đường vòng. Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân nghe vậy vô cùng sung sướng. Cầu còn không được. Đại ân của Thắng quen miệng hạ không thể không hồi báo. Xin hãy nhận một lệ của chúng ta. Vừa nói xong. Hai vị Thủy Hệ chiếc tôn miệng hạ thế nhưng đang ở trước mặt rất nhiều người như vậy. Phù phù một tiếng. Đã quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía mơ triêu dương bái lạy một cái. Nhìn bộ dạng bái lạy của bọn họ, vẻ tươi cười lại một lần nữa tái hiện trên mặt mơ triêu dương. Ông ta đương nhiên không phải bởi vì hai người thủy minh nguyệt và lãnh phong vân cung kính bái lạy mình. Mà là ông ta hiểu được. Hai người thủy hệ chí tôn cường giả này từ nay về sau đã có thể từ bỏ hết thảy những danh lợi trói buộc. Chân chính hiểu rõ đạo lý. mu A. Co. Vung 230920130425 2013 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 252 Ước hẹn hỏa long cốt Dịch I.M. Đai 84 A. Du Nguồn bàn long chiến đội Mơ Triêu dương nâng thủy minh nguyệt và lãnh phong vân đứng dậy. Nhị vị miệng hạ cũng không cần phải làm như thế. Chúng ta cùng nhau luận bàn là tốt rồi. Thuộc tính bất đồng tiến hành luận bàn với nhau nhiều một chút ít nhiều cũng sẽ có những trợ giúp không nhỏ. Một khi hai vị đã nguyện ý cùng chúng ta bế quen, vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi. Vâng. Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân cũng đã giác ngộ. Bọn họ rốt cuộc hiểu được trước giờ bản thân mình đã lãng phí thời gian vô ích. Mơ Triều Dương không tiếc hy sinh một phần hỗn độn chi hỏa. Chân chính giác ngộ cho bọn họ cái gì mới là mục tiêu theo đuổi của cửu quan ma sư. Hai người bọn họ đối với Mơ Triều Dương hoàn toàn không có chút hận thù, ngược lại còn tràn ngập kính phục nữa. Chính vì vậy hai người bọn họ mới không chút do dự hành lễ như đệ tử trước mặt hắn ta. Triều Dương huyên, đợi một chút. Thanh âm cơ trường tín chật vang lên. Ông ta kéo theo thượng quan ngâm không, thân hình chật lón lên đã đi tới trước mặt ba người mơ Triều Dương. Cơ trường tính và thượng quan ngâm không thoáng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cơ trường tín nói. Triều Dương Huynh Hôm nay ta cùng ngâm không đoàn thụ Những sự hiểu lầm trước đây rốt cuộc cũng đã được sáng tỏ Sau này cũng không còn chuyện gì khiến chúng ta luyến tiếc nữa Nếu các người muốn cùng nhau bế quan nghiên cứu không bằng cho hai người chúng ta cùng tham gia nữa Các người thấy thế nào Ngũ hành có thêm song thổ hai người bọn ta Nói thế nào cũng không làm vướng tay vướng chân các người đâu Mơ triêu dương bật cười nói Đây đương nhiên là chuyện tốt rồi Chẳng qua, hai đại công hội sát nhập vẫn còn cần hai người các ngươi chủ trì Chắc hai người cũng không thể ngay lập tức đi cùng với chúng ta rồi Thượng quan ngâm không mỉm cười nói Chuyện này cũng không có gì phải lo Mấy chục năm nay ta cũng chưa từng trông coi bất cứ chuyện gì của ma sư công hội cả. Nói ra thật hổ thẹn ta sớm cũng đã không có tư cách nào tự xưng là hội trưởng cả. Hy Lạc lệnh bài hội trưởng lúc trước ta sớm đã đưa lại cho ngươi rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay ngươi chính thức tiếp nhận vị trí hội trưởng ma sư công hội. Ma kỷ công hội tuy rằng đã thất bại dưới tay chúng ta Nhưng mà trong quá trình hai đại công hội hợp nhất lại với nhau Cũng không được có bất cứ sự kỳ thị gì Mọi người hãy cùng nhau trao đổi Sau khi hai đại công hội sát nhập xong Lấy mục tiêu vì ma sư mà phục vụ Hội trưởng, ngài Hy Lạc muốn nói thêm gì đó Đã bị thượng quan ngâm không dơ tay lên cản lại. Lúc trước ta bởi vì chuyện riêng của chính mình mà dứt áo rời khỏi công hội. Mấy chục năm gần đây, vẫn là một mình ngươi chủ trì hết thảy tất cả những sự vụ của công hội. Ta cảm thấy thẹn với công hội, không còn mặt mũi nào trở về làm hội trưởng nữa. Kỳ thật, ngươi sớm cũng đã là hội trưởng rồi. Không cần phải nói thêm gì nữa, ý ta đã quyết rồi. Ta trước giờ luôn bảo thủ. Tự cho mình là đúng. Khiến cho một chút hiểu lầm trước đây mở rộng đến mức không thể nào giải quyết được. Sự hiểu lầm giữa ta và trường tín rốt cuộc cũng đã được xóa bỏ. Trong khoảng thời gian trong tương lai ta chỉ muốn hết lòng chăm sóc trượng phu bồi đắp lại khoảng thời gian chia cách bấy lâu. Các vị ma sư của ma sư công hội, thượng quan ngâm không hiện tại hướng mọi người xin tạ lỗi. Tuy rằng sau này ta cũng không còn ở công hội nữa. Nhưng mà nếu như ngày sau công hội có bất cứ nguy hiểm gì, thượng quan ngâm không ta vẫn như trước sẽ thay công hội đứng ra ngăn cả tất cả. Nói xong những lời này, sáu vị chí tôn cường giả nhìn nhau mỉm cười. Tất cả những thù nhận trước giờ tự hồ cũng đã bị một chút hỗn độn chi hỏa của mơ tri dương hòa tan hết thể. Sáu vị chiếc tôn cường giả đại biểu cho những cường giả đương thời đồng thời phóng vọt người lên. Thăng nhập vào trong không trung. Hướng về phía đông mà bay đi. Tòa kỵ của mọi người cũng đồng loạt bay theo sát phía sau sáu người. Chỉ có hỏa long vương của mơ triêu dương vẫn còn ở lại trong không trung. Ôm đại diện thánh hỏa long vào lòng. Không chịu rời đi. Cũng không ai ngờ tới kết cục cuối cùng của trận chiến ngày hôm nay lại biến thành như vậy. Lúc này nhìn thấy sáu vị chiếc tôn cường giả đồng loạt rời đi. Mỗi người ở đây đều có một loại cảm giác mất mát buồn bã trong lòng. Nhìn theo bóng dáng sáu người dần dần biến mất ở phía xa. Sự thù hận giữa hai đại công hội tự hồ như cũng dần dần phai nhạt đi. Việc sát nhập của ma sư công hội và ma kỷ công hội cuối cùng cũng đã được quyết định. Ma kỷ công hội mặc dù rằng có được thực lực cường đại, nhưng song phương cũng đều không có chiếc tôn cường giả. Thế nhưng cũng không cần phải quên, bình đẳng vương cơ vân sinh vẫn còn ở đây. Ông ta đảm đương trách nhiệm trọng tài, thắng bại đã định, kim cương quân đoàn cũng không phải là ngồi không. huống chi thủy minh nguyệt và lãnh phong vân trước khi bỏ đi cũng đã bảo bên phía ma kỷ công hội nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn trước đó. Quá trình sát nhập kế tiếp Chính là vấn đề thương nghị về mặt thời gian cùng với chi tiết cụ thể bên trong. Phất Thụy một tay ôm lấy bả vai của cơ động. Tiểu sư đệ, lần này ngươi không được bỏ chạy nữa đâu. Huynh đệ chúng ta bốn năm nay không gặp, hôm nay cần phải uống một trận thỏa thiết a. Cho dù ta đồng ý buông tha cho ngươi, Pháo Long Đại ca khẳng định cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. A Bịnh đưa tay vuốt vuốt cái đầu bóng lưỡng của mình cười hắc hắc nói Đó là chuyện đương nhiên Trở về nhất khẩu hương của ta đi Hôm nay cho các ngươi thưởng thức thử tuyệt kỹ thịt nướng sở trường nhất của ta Liệt diễm tạm thời quay trở về thế giới địa tâm Sư Tổ Sư Mẫu hai người cũng đã bế quen rồi Trong lòng cơ động tạm thời cũng không có chuyện gì quan tâm. Tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cơ động đi tới trước mặt của Hy Lạc, nói Phó hội trưởng, việc hôm nay cũng đã kết thúc như vậy ta xin cáo từ Nhìn thấy hai gã thanh niên trước mặt này trong mắt Hy Lạc cũng không khỏi toát ra một chút quan mang phức tạp. Một tháng trước đây, Hắn sở dĩ cực lực muốn mời gã thanh niên này tham gia trận chiến hôm nay Chủ yếu là vì hắn có thể mang tới những viện thủ cường đại Mà trên thực tế lực ảnh hưởng của cơ động thậm chí còn vượt xa sự tưởng tượng ban đầu của hắn Mơ triêu dương Mơ chiêu dung hai vị hỏa hệ chiếc tôn cường giả vì hắn mà đến Thiên can miệng hạ cơ trường tính cũng chạy đến đây Mặc dù ông ta đến chủ yếu là vì thượng quan ngâm không, nhưng cũng có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cơ động. huống chi còn có bình đẳng vương cơ vân sinh, biểu hiện bề ngoài. Cơ vân sinh tự xưng là đến đây để làm trọng tài. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được hắn rõ ràng thiên vị bên phía ma sư công hội. Nếu như không có cơ động, Hắn làm thế nào có thể triệu tập toàn bộ kim cương quân đoàn chạy đến đây tham gia vào buổi sát nhập của hai đại công hội cơ chứ? Phải biết rằng vị bình đẳng vương này chính là người có quyền lực cao nhất trong toàn bộ trung thổ đế quốc này. Cho dù là đương kim hoàng đế của trung thổ đế quốc cũng đã dần dần không bằng ông ta. Nếu nói cơ động chính là cháu nội ruột của ông ta. Như vậy... Rất có thể trong tương lai hắn chính là thế hệ bình đẳng vương kế tiếp a Kẻ vốn là thừa kế trực hệ là cơ dạ thương. Hiện nay đã bị đưa sang làm người thừa kế của hoàng thất rồi. Trở thành đương kim thái tử. Chỉ cần hơi suy nghĩ cẩn thận một chút. Hy lạc liền có thể cảm giác được thế lực khủng bố đứng phía sau lưng gã thanh niên trẻ tuổi này. Nhưng mà so sánh với tất cả những thứ này, điều khiến cho Hy Lạc khiếp sợ nhất chính là thực lực của chính bản thân cơ động. Luận về sức chiến đấu chân thật, Hy Lạc đương nhiên cũng không sợ thiên tà. Hắn tự hỏi có thể thoải mái giải quyết đối thủ. Nhưng mà khi thiên tà bắt đầu không ngừng tung ra vô số ma kỷ quyển trụt, Hy Lạc tự nhận bản thân mình cũng không thể nào dễ dàng ướm phó nổi. Nhất là cái trung cấp siêu tất sát kỹ quyển trục cuối cùng kia. Hy Lạc tự hỏi. Đổi lại chính là mình. Tuyệt đối không có khả năng ngăn cản nổi. Mà tất cả những thứ đó cơ động lại có thể làm được. Hắn chẳng những có thể ngăn cản được thiên tạc. Hơn nữa lại còn trực tiếp giết chết đối thủ nữa. Tổng thể trận chiến từ đầu đến cuối đều là thiên tà hoàn toàn bị áp chế. Hy Lạc không thể nào không thừa nhận. Xét trên mặt thực lực. Không xét đến các nhân tố ngoại lực bên ngoài. Bản thân mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của gã thanh niên chỉ mới có 61 cấp ma lực này. Hắn chỉ mới có 61 cấp ma lực A. Cực hạn song họ, đây là loại thuộc tính khủng bố đến mức nào? Nếu có một ngày nào đó, hắn cũng tăng lên đến cử quan, như vậy đó sẽ là cục diện như thế nào? Hy Lạc thậm chí còn có chút không dám tưởng tượng nổi. Hiện tại gã thanh niên này gây cho hắn sự rung động thật sự là quá lớn. Hy Lạc phó hội trưởng Ngài cơ động nhìn thấy huy lạc có chút sững sờ không khỏi gọi hắn một tiếng a huy lạc từ trong suy nghĩ chợt tỉnh táo lại cơ động tiên sinh a không phải hiện tại ta nên xưng hôm ngày là cơ động trưởng lão rồi đại ân hôm nay không lời nào có thể cảm tạ hết được ta biết cũng không thể nào lưu được ngài lại Chuyện khác không cần phải nói. Nơi này có chút lễ vật nhỏ. Xem như là một chút hồi báo của Ma Sư Công Hội. Ngài nhất định phải nhận lấy. Ma Sư Công Hội sau này chính là nhà của Ngài. Ở bất cứ tòa thành thị nào. Nếu như Ngài cần. Cũng có thể tìm phân hội của Ma Sư Công Hội tại địa phương yêu cầu hỗ trợ. Vừa nói hắn đã đưa hai món đồ vật gì đó nhét vào trong tay của cơ động. Cơ động cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đó là một cái lệnh bài cùng với một cái giới chỉ chữ đồ. Trong giới chỉ có cái gì, hắn cũng không nhìn tới. Nhưng mà cái lệnh bài kia lại hấp dẫn ánh mắt của hắn khối lệnh bài này cùng với khối lệnh bài ngày đó huy lạc dùng để mở tàn bảo khố của ma sư công hội cơ hồ gơn. i, o, nương, hơn, nhau như đúc, phương thức chế tạo cũng không có gì khác nhau, chỉ là ở trung tâm cũng không phải là một khối thiên chi ngọc mà là một khối bảo thạch trong suốt không có thuộc tính thay thế không ngừng lón ra quan mang. Không hề nghi ngờ, đây chính là lệnh bài trưởng lão của ma sư công hội. Hắn quả thật không biết. Khối lệnh bài này cũng không chỉ đại biểu cho trưởng lão bình thường, mà là khách khanh trưởng lão. Ở trong ma sư công hội có quyền uy không thu gì phó hội trưởng cả. Phất Thủy cười hắc hắc, nói, phó hội trưởng, Ngài cũng không thể thiên vị như vậy a Ta lần này cũng tới đây hỗ trợ mà Hy Lạc ha ha cười Nói Phất Thụy tên tiểu tử này rõ ràng là có ý tứ muốn tìm ta để đòi hỏi đây mà Lệnh bài trưởng lão ma sư công hội ngươi đã cầm không biết bao nhiêu lâu rồi Nhưng mà ngươi ghé qua công hội được bao nhiêu lần rồi Phất Thụy nói Phó hội trưởng có muốn cùng với chúng ta đi uống vài chén hay không? Nói cho ngươi biết một bí mật vì tiểu sư đệ này của ta thế nhưng cũng đạt được tiêu chuẩn cửu tinh điều tử sư đó. Hy Lạc cười khổ nói Đừng có mà dụ dỗ ta Ngươi cũng biết ta là một gã tử ủy mà Bên phía công hội có nhiều chuyện cần ta phải đi xử lý, ta làm sao có thời gian đi uống rượu cơ chứ? Lần sau nếu có cơ hội thì tính sau. Đúng lúc này trên bầu trời thanh âm uy nghiêm của hỏa long vương chợt vang lên, cơ động, cơ động ngẫm đầu hướng về phía không trung nhìn lại, chỉ thấy hỏa long vương mang theo đại diện thánh hỏa long phi thân hạ xuống. Hỏa Long vương hướng về phía cơ động gật đầu mấy cái, nói Cảm ơn ngươi Mao đài và ngũ lương dịch đã đem chuyện ngươi và nữ hoàng bệ hạ cốt các này nói lại cho ta nghe Ba mẹ con chúng ta cũng không dễ dàng gì mới được gặp lại Có thể nào để cho các nàng cùng ta phản hồi hỏa Long cốt một chuyến hay không? thanh âm của hỏa long vương cực kỳ ôn hòa ánh mắt nhìn cơ động lại tràn ngập sự cảm kích tuy rằng đại diện thánh hỏa long bởi vì biến dị căn bản đã không giống như là một đầu hỏa long bình thường nhưng mà hắn cũng hiểu được cơ động và liệt diễm nữ hoàng bởi vì ấp trứng hai đứa con của mình mà trả giá nhiều đến thế nào Hơn nữa nó còn có thể cảm nhận được hỗn độn chi hỏa đang thiêu đốt trong cơ thể đại diện thánh hỏa long nữa. Cho nên những lời nói của nó đối với cơ động, hoàn toàn đều là xuất phát từ tận đáy lòng. Không đợi cơ động mở miệng trả lời. Mao đài và ngũ lương dịch thế nhưng lại đồng thời ngóc thẳng đầu dậy. Nằm trong vòng tay ôm ấp của mẫu thân mà dãy vua. Ánh mắt hỏa Long Vương khẽ biến đổi, có chút ngạc nhiên nói. Các con, các người, mao đài và ngũ lương dịch hiện chỉ có bát trai Tự nhiên là không thể mở miệng nói chuyện. Chỉ khẽ ô ô kêu lên mấy tiếng. Long tục tự nhiên có phương thức giao tiếp riêng của bọn họ. Hỏa Long Vương lắng nghe các này nói chuyện một hồi, không khỏi thở dài một tiếng. Đúng là nữ sinh ngoại tộc A. Linh hồn chi hỏa dẫn dắt khiến cho các nàng không muốn rời xa ngươi. Cơ động. Ngươi có bằng lòng đi đến Long Cốt chúng ta một chuyến hay không? Cũng thuận tiện gặp gỡ phụ thân hai đứa nhỏ một chuyến. Đi Long Cốt. Nói thật cơ động đối với cái địa phương thần bí này quả thật cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng mà hắn hiện tại cũng không cách nào đáp ứng được Bởi vì hắn còn có những chuyện quan trọng hơn cần đi làm Thật xin lỗi Hỏa Long Vương tiền bối Ta chỉ sợ hiện tại không thể cùng ngài đi Long Cúc được mao đài ngũ lương dịch Các ngươi hãy đi theo Hỏa Long Vương tiền bối một chuyến đi Trước khi Thánh Tài Chi Chiến bắt đầu Ta ở bờ biển Đông Hải chờ các ngươi có được không? Vừa nghe cơ động nói như vậy Mao đài và ngũ lương dịch thế nhưng đồng thời kịch liệt ngẫm phát đầu lên Ánh mắt nhìn cơ động tràn ngập vẻ vang xinh khẩn thiết Sự liên hệ linh hồn giữa chúng và cơ động với nhau Khiến cho cơ động hiểu rõ ràng cảm giác được các nàng không muốn rời xa chính mình Bất luận nói như thế nào các nàng cũng đều luôn muốn ở bên cạnh mình Lúc này hắn cũng không khỏi có chút khó xử